Bạn Hạo cùng với người soi chiếu hoàn toàn có thể dựa vào uy áp của tinh thần lực mà sát nhân. Tinh thần lực này chính là do ngày đêm luyện đan không biết mệt mỏi mà hình thành. Trần Vũ điều chỉnh tâm tính đến tốt nhất, hành trình lăn luyện đan đầu tiên của hắn liền bắt đầu. Liền đan đệ nhất yếu quyết chính là phải học khống hỏa. Trước khi học luyện đan, khởi động đầu tiên của Trần Vũ chính là luyện tập khống hỏa. Chỉ thấy trong hai bàn tay của hắn giấy lên một đoàn tiểu hỏa. Tiểu hỏa đỏ thẫm nóng rực.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 Sau đó hắn cảm giác được mình quả thật có thể nắm giữ tốt Hỏa Hầu mới có thể tiến vào trạng thái luyện đan chính thức. Luyện tập khống hòa được ưu tiên đầu tiên. Trần Vũ liền sai mất 2 ngày, sau khi hắn cảm giác được mình quả thật có thể nắm giữ tốt Hỏa Hầu thì mới bắt đầu tiến vào trạng thái luyện đan chính thức. Trần Vũ từ trong túi trữ vật lấy ra dược đỉnh, lại lấy ra 2 cây linh dược tản ra màu xanh biếc. Thân lá cây linh dược này đều thập phần kiều nộn, tựa hồ chỉ cần dùng hơi sức một chút là sẽ bị hư hao ngay.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 Trận chiến Trần Vũ cũng hiện đầy mồ hôi, có thể thấy luyện đan cũng chẳng phải chuyện dễ. Quả nhiên khi đến gốc linh dược thứ 5 thì Trần Vũ không nắm tốt hỏa hầu lại bị thiếu một gốc linh dược. Đối mặt với linh dược bị tổn hại, Trần Vũ không hề sinh ra bất cứ ba động nào, lại đầu nhập vào trong gốc linh dược như là trước, bắt đầu ngưng luyện. Từng gốc linh dược tinh hoa bị hắn chắt lọc, nhưng cũng phải tiêu hao trọn vẹn 6 gốc linh dược mới có thể chắt lọc toàn bộ linh dược mà tụ khí đan cần thiết.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 Đan dược luyện ra toàn phế phẩm thôi, nhìn thật là phát chán. Hắn cũng lại đùa với nàng, thích gọi vậy thôi, chứ hắn cũng chẳng quan tâm nhiều lễ độ như vậy. Ánh mắt trở mông nhìn sang nàng, mong thê tử mình chỉ điểm một chút. Chư hắn luyện liên tục mà không thành công khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. "Luyện đan, thứ nhất là không được gấp, khống hỏa phải tinh tế, không thừa cũng không thiếu. Tinh thần lực cùng với linh hồn lực phải tinh tế quan sát, nếu không đan dược sau khi thành sẽ biến thành bột phấn như thế này đấy." <cười>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 Trần Vũ không thể chờ đợi được, muốn nghiệm chứng xem một chút khống đàn ảnh mình vừa học được xem mình đã lĩnh giáo được bao nhiêu phần trong đó. Hắn vẫy tay thì một gốc tụ lam hoa liền lơ lửng giữa không trung. Làm được điều này là do hắn phóng thích ra tinh thần lực để khống chế nó. Khống đàn ảnh pháp lập tức đánh ra, một đoàn hỏa diễm đốt khắp bốn phía dược đình. Sau đó Trần Vũ y theo trường pháp của khống đàn ảnh biến ảo nhiều lần. Hoa hậu cũng lúc lớn lúc nhỏ khống chế tùy tâm sở dục.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 Và rất nhanh do dực lực tản mắt ra chạy khắp kỳ kinh bắt mạch của hắn Làm cho hắn một trận vô cùng dễ chịu Do số lượng ngưng thần đan quá ít hỏi nên hắn không dám sử dụng nhiều Mà một tuần chỉ dùng một khỏa để củng cố thu vi tích lưỡi kinh khí Xong khi dùng xong đó hắn bỏ những viên còn lại vào trong bình đựng kỹ lại Sau đó đứng dậy khẽ vươn vai vặn vẹo vài cái <cười> Ta cũng đến ra ngoài một chiến rồi Thần niệm vừa động hắn liền rời khỏi khai thiên tháp Trực tiếp xuất hiện tại phòng hắn đã thuê lúc trước Do hắn đã trả tiền thuê phòng 1 năm nên chủ quán cũng không có lên làm phiền hắn. Thu lại cấm chế dùng huyền thuật, hắn đi ra khỏi phòng, bước xuống đường lớn của U Minh trấn, táp nạt náo nhiệt. Hắn đi trên đường nhưng mà nhanh chóng phát hiện có người theo sau. "Nhanh lên, ngươi nhanh chóng phát tín hiệu cho mọi người, chúng ta đã tìm được tên tiểu tử đó rồi." Một tên thanh long mạo hiểm đoàn nói với một tên kế bên, bọn họ liền lấy ra một cây pháo hoa phát ra tín hiệu.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 Mọi người nghe vậy liền dùng mình một cái, tên thiếu niên tầm mười 7, 18 này lại dám sỉ nhục nhị đoàn trưởng như vậy. Xem lần này hắn chết thê thảm như thế nào đây. Chu Thành nghe vậy, mặt đen xám như tro, không ngờ tên này lại dám hỗn xược như vậy. Từ lúc hắn làm nhị đoàn trưởng cho đến nay chưa từng có người dám nói phán như vậy. À, được được được được lắm, ngươi lại dám sỉ nhục ta như vậy, lần này ta sẽ cho ngươi chết một cách đau khổ nhất. Chu Thành liền nghiến răng, giọng âm u như là từ Ô Minh giầu tuyển nói ra vậy.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 đâm đá như là đâm đậu hũ, binh khí làm gì ăn thua. Hừ, ngươi. Mã Hiểm Giả kia trợn mắt lớn, vẻ mặt không thể tin được, Trần Vũ này vậy mà chỉ làm một gãy đao của hắn. Chết đi. Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo, trở tay chỉ một phát, một luồng sáng đâm xuyên qua mi tâm của tên kia, rồi lại một tên nữa chết không nhắm mắt, trên mặt quán vẫn còn hoảng sợ, vẻ thống khổ vừa hiện, cư dữ nguyện như vậy. Bành, thi thể ngã ầm ầm xuống, làm hất lên một đám bụi.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 Hai người cầm đầu thì một người cưỡi ngựa màu rám nắng, một người cưỡi ngựa màu đen. Vừa nhìn thấy thi thể của Chu Thành ngã dưới đất, những người cưỡi ngựa đen kia giặc điền hô lớn, mà những người cưỡi ngựa màu rám nắng thì sắc mặt trầm xuống, không phát ra tiếng nào. Chà chà, bọn có hai cái bạo khí cảnh đỉnh phong, xem ra quy mô cũng lớn đấy. Trần Vũ âm thầm dò xét, phát hiện hai người cầm đầu đã phát ra chân khí quanh người. Nhìn cường độ và màu sắc thì đoán chừng có cảnh giới bạo khí cảnh đỉnh phong. Mà gần trăm mạo hiểm giả sau lưng hắn cũng chỉ có cảnh giới tụ khí cảnh mà thôi. Ngươi đổ liều lĩnh đây, giết nhị Đoan Trường, còn dám mở nguyên tại chỗ chờ chúng ta, tốt thôi, có gan đảm, chu động ta thập phần bội phục. Trung niên cỡi đại mã màu đen lạnh lùng nhìn Trần Phú, trong miệng âm lạnh nói: "Nhưng ngày hôm nay, ta ngược lại muốn xem năng lực của ngươi lớn bao nhiêu, lại dám hiển nhiên đối địch với cả Thanh Long đoàn ta như vậy. Nhưng lần này các ngươi sẽ không thoát đâu." Nói xong hắn liền phất tay, Mấy mạo hiểm giả sau lưng mang theo trưởng cung lập tức nấp tên. Chỉ là những người này cũng chưa đột phá đến cảnh giới ngưng khí cảnh, ngược lại không thể sử dụng chân khí tiến. Bất quá những tên thổ cốc võ giả này ở cùng một chỗ bắn tên cùng lúc, tuy là bạo khí cảnh thì cũng chẳng đáng kinh thể. Người của đoàn 3 toàn bộ ra khỏi hàng. Ngay vào lúc này, trung niên nhân cưỡi đại mã màu vàng nắng một mực không nói gì lại nói chuyện, rất nhanh có gần khoảng 20 người theo hắn đi ra khỏi đội ngũ. Trần Long, ngươi có ý tứ gì?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 Phạch. Một âm thanh vang lên, thân thể của Chu Đông lại từ trên cao rơi xuống đất một cách nặng nề. Cao thủ Bạo khí cảnh đỉnh phong cứ như vậy trừng mắt, ầm ầm ngã xuống đất. Đại đà, đại, đại đoàn trưởng chết rồi, chết rồi. Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh bắn chết hắn, báo dù cho đại đoàn trưởng. Hắn chắc chắn sẽ không buông tha cho chúng ta đâu, Liễu Mạn. Cùng tiến lên giết hắn, chúng ta gần trăm người chẳng lẽ phải sợ một người như hắn sao? Xiêu, xiêu, xiêu, xiêu, xiêu. Là một trận mưa tên phóng tới. Muốn chết sao?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 Bạo Nguyên Đan. Trà Long mở to hai mắt, mọi hiểm giả bình thường như hắn ngay cả linh dịch cũng không thể sở dụng. Đan dược thì hắn cũng chỉ may mắn được trông thấy một lần, mà Bạo Nguyên Đan này hắn chưa từng nghe nói tới. Dù gì thì đan dược cũng quá chân quý nên hắn không gặp cũng chẳng có gì là lạ lùng.